Viết cho con của tương lai Irene thân mến, bức thư này mẹ viết cho con, con hoàn toàn có thể dán kín bức thư này lại, đợi một ngày nào đó của 10 năm sau mới mở nó ra. Có lẽ phải đến lúc đó con mới thực sự đồng cảm với những điều mẹ viết. Irene, mẹ đang trò chuyện với con như với một người bạn ngang hàng. Nếu đã là người bạn ngang hàng, lẽ đương nhiên mẹ có thể hoàn toàn cởi mở và thẳng thắn với con. Bởi thế, trước tin mẹ muốn kể một chút về trải nghiệm của mình. Hơn 20 năm trước, từ một trường cấp 3 hèo hút, mẹ được tuyển thẳng vào qua quản lý hành chính trường Đại học Sư Phạm Hoa Đông, chuyên ngành giáo dục tư tưởng chính trị. Lý do mẹ chọn trường Đại học Sư phạm Hoa Đông là bởi vì khoa ngữ văn của trường đó từng sản sinh ra một thế hệ nhà văn xuất chúng. Từ cấp 2, mẹ đã ôm mộng tưởng trở thành nhà văn, đã quan tâm đến tất cả những thông tin liên quan đến trường đại học này. Tốt nghiệp cấp 3, ngôi trường mẹ học chỉ cử duy nhất một học sinh theo diện tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm Hoa Đông. Bởi thế, dù học chuyên ngành gì, mẹ cũng sẽ gắng sức để được chọn. Ngành mẹ học chỉ tiếp nhận các học sinh theo diện cử tuyển. 29 sinh viên trong lớp đều là học sinh xuất sắc của các tỉnh thành trong cả nước. Thế nhưng, lên đại học, mẹ nhận ra chuyên ngành đang học khác biệt hoàn toàn với mơ ước của mình. Lúc đó, mẹ đã bắt đầu viết văn. Được sự khích lệ của một biên tập viên văn học, mẹ quyết định trở về với con đường văn chương. Bốn năm đại học, một mặt mẹ chăm chỉ học kiến thức chuyên ngành. Mặt khác, mẹ đi nghe các giờ giảng bên khoa ngữ văn, vui đầu trong thư viện và sáng tác. Irene thân mến, mẹ là người cầu toàn, nếu đã làm việc gì thì dù không thích, mẹ cũng cố gắng hoàn thành nó ở mức tốt nhất. 4 năm đại học, mẹ chưa bao giờ bê trễ các môn học chuyên ngành Đồng thời, mẹ cố gắng đọc thật nhiều sách và đăng khoảng 10 bài thơ, tản văn, truyện ngắn trên các tạp chí văn học thiếu nhi trong nước. Đối với mẹ mà nói, 4 năm này thực sự là khoảng thời gian lột xác, bởi mẹ đã tự dạy chính mình phải vượt qua sự sắp đặt của số phận, phải hiểu rõ điều mình muốn và nỗ lực chuẩn bị để biến giấc mơ thành hiện thực. Tốt nghiệp đại học vốn đủ điều kiện để được tuyển thẳng lên học thạc sĩ cùng chuyên ngành, nhưng mẹ đã bỏ qua cơ hội ấy. Chuyên ngành giáo dục tư tưởng chính trị đào tạo nhân lực cho ngành quản lý hành chính, hầu hết các bạn đại học của mẹ đều chọn công việc liên quan đến chuyên ngành này, nhưng mẹ lại chọn công việc thuộc ngành truyền thông. Khi ấy, mẹ đã quyết định xong con đường của mình. Điều mẹ muốn nhất là được sống thật với bản thân, Edenia. Còn biết không, từ hồi cấp 2, các thầy cô đều nghĩ rằng sau này mẹ sẽ trở thành một nhà lãnh đạo hoặc một doanh nhân. Có thời mẹ cũng nghĩ về bản thân mình như vậy. Thế nhưng 4 năm học đại học đã phá tan mờ mộng đơn giản đó, tạo điều kiện cho mẹ tiếp xúc với gương mặt thật của cuộc sống, đồng thời giúp mẹ nhìn nhận bản thân thật rõ ràng. Bởi vậy, khi hồi tưởng lại quãng thời gian đại học, ngoài việc mở rộng tầm nhìn, làm giàu tri thức bản thân thì thu hoạch lớn nhất của mẹ chính là hoàn thành quá trình tự giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ không tiếp tục học lên thạc sĩ, 4 năm sau, mẹ thi đỗ bậc thạc sĩ chuyên ngành văn học thiếu nhi thuộc khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Thượng Hải, mà làm phóng viên trong một tạp chí đi lên từ công việc cơ bản nhất. Đọc bông Rồi từ đó chuyển sang làm phóng viên biên tập Quyền tổng biên tập rồi tổng biên tập Đi làm đến năm thứ 8 Mẹ trở thành tổng biên tập của một tạp chí phụ nữ có tiếng bấy giờ, Chuyên quản lý kế hoạch xuất bản đầu tháng và cuối tháng Biên tập và tiêu thụ Giai đoạn này mẹ luôn là người tiên phong của mục tin tức Công việc chủ yếu là tiến hành phỏng vấn chuyên sâu Đối với những nhân vật nữ tiêu biểu Và lập kế hoạch cho rất nhiều đề tài Mang sức ảnh hưởng lớn Có lẽ mẹ là phóng viên đầu tiên ở Thượng Hải đi thực tế tại thôn S tỉnh Hà Nam. Mẹ từng phỏng vấn những người thành công rực rỡ và cả những người vô cùng đặc biệt ở rất nhiều phương diện khác nhau. Từng đến những bệnh viện nông thôn xa xôi và phỏng vấn những người làm công việc ít ai nhắc tới. Tay trái làm tin tức, tay phải viết văn, hai công việc không hề xung đột mà bổ sung hỗ trợ cho nhau. Thế nhưng, đến năm thứ 9, mẹ lại chọn thay đổi, mẹ xin từ chức tổng biên tập để đến một tờ phụ san làm công việc biên tập bình thường. Hồi đó, rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, đồng nghiệp cứ thắc mắc tại sao mẹ lại bỏ qua sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Nhưng mẹ hiểu rõ rằng để sống thật với bản thân cũng như biến ước mơ thành hiện thực thì sự từ bỏ ấy là xứng đáng còn không thể dùng sự nổi tiếng và tiền bạc để đánh giá kết quả của quá trình biến giấc mơ thành hiện thực đâu. Irania chỉ có tâm hồn mới làm được điều đó mà thôi. Đảm nhiệm các vị trí quản lý không hề đơn giản, mẹ luôn phải tính toán, phải lãng phí thời gian vào những công việc nhạt nhẽo, chán ngắt. Nếu đã vậy, chỉ bằng rút lui để mưu cầu cuộc sống mà mình thực sự mong muốn. Năm làm việc thứ 9, do công việc ở tòa soạn khá nhàn hạ và linh hoạt nên mẹ có thêm nhiều thời gian dành cho chính mình, mẹ đã có thể tập trung đầu tư vào sáng tác. Irene yêu quý, có lẽ còn sẽ hỏi, nếu đã phải rút lui thì sao không rút lui hoàn toàn, chỉ làm mỗi công việc sáng tác thôi? Lý do là vì... Theo mẹ, khi sở hữu một cuộc sống có tự trọng thì mới có thể viết một cách tự trọng. Việc viết văn tuyệt đối không được trở thành cần câu cơm, như thế thì ngòi bút mới giữ được bản chất vốn có. Eden Diạ, năm thứ 9 này đánh dấu một mùa sáng tác bội thu trong sự nghiệp của mẹ. Quan trọng hơn là năm đó mẹ sống rất vui tươi, thoải mái, đầy đủ và mãn nguyện. Nếu đủ sức nghe theo lời mách bảo của con tim và nguyện vọng của tâm hồn, ta sẽ tìm thấy hạnh phúc và may mắn. Đời người liệu có điều gì tốt đẹp hơn không? dĩ nhiên mẹ có cuộc sống mà mẹ muốn, con cũng có cuộc sống mà con mong muốn, miễn là không đi ngược với mong muốn thực sự của trái tim, thì mẹ luôn cảm thấy đó là điều tuyệt vời. Irani thân, từ khi ra đời chúng ta đã phải là một cái tồi hoàn chỉnh. Chúng ta là con của bố mẹ, là bạn, là người yêu của ai đó. Sau này, chúng ta sẽ làm mẹ của những đứa con, chúng ta bị kìm hãm trong những khuôn mẫu mà xã hội đặt ra, trong những vai trò cần thực hiện và trong kỳ vọng của người khác. Vì thế, chúng ta thường không biết rằng vẫn còn những khả năng khác Tuy nhiên, nếu con duy trì dù chỉ một tia tỉnh táo thôi thì Chúa Trời sẽ hào phóng ban cho con một cơ hội ngẫu nhiên nào đó giúp con hiểu rõ về bản thân, lắng nghe những tiếng thuần thức vốn bị giam cầm trong trái tim. Đó là một lời kêu gọi, một lời gợi ý bường bỏ đặt xuống những gánh nặng để cất cánh bay cao, bay xa hơn, có lẽ ta phải nuối tiếc rất nhiều, nhưng điều ta đạt được sẽ là bầu trời bao la vô tận chỉ dành riêng cho mình. Điều đầu tiên mà mẹ muốn nói là hãy lắng nghe tâm nguyện của trái tim. Điều thứ hai mẹ muốn nói là con sẽ luôn là một người phụ nữ. Đem ra của mẹ hầu hết là phụ nữ, đối tượng phỏng vấn của mẹ hầu hết là những người phụ nữ hấp dẫn mẹ luôn tự hào vì mình là phụ nữ trong suy nghĩ của mẹ phụ nữ hoàn hảo nhất khi họ hiểu biết yêu cái đẹp sở hữu trái tim ấm áp và khí chất tinh khiết tự hoa sen mẹ luôn không hiểu được ý nghĩa của những cụm từ như giải phóng phụ nữ chủ nghĩa nữ quyền mẹ nghĩ khi phụ nữ cố chấp đòi bình đẳng với nam giới ở một trường mực nào đó chính là đang giết chết bản năng của phụ nữ còn từng nghĩ mà xem, một phụ nữ ngang hàng với đàn ông sẽ giữ được bao nhiêu nét nữ tính vốn có. Đối với đàn ông, thành công là một vầng sáng rực rỡ đến lóa mắt, nhưng đối với phụ nữ thì chưa hẳn là như vậy. Mẹ luôn cảm phục những người phụ nữ sở hữu tia sáng nhân văn giữa những thành công xả ngời. Nữ phóng viên nổi tiếng Phạm Xuân Ca của tờ Vũ Hán buổi chiều là một người phụ nữ cực kỳ yêu thích bản đồ. Cô từng nhiều lần một mình đạp xe dọc đất nước để thực hiện các bài phỏng vấn. Cô từng đối mặt với vô vàn khó khăn, với đường xá gập ghềnh hiểm trở, từng băng qua hàng mạc cobi, bi, từng ngã xuống vực. Nhưng cô chưa bao giờ vứt bỏ sự tự trọng, nhất là sự tự trọng của một người phụ nữ. Cô dũng cảm hơn rất nhiều người đàn ông cùng ngành. Mỗi khi lên đường, mái tóc dài của cô tung bay theo gió. Cô tiếp xúc với những người công nhân làm đường trên cao nguyên, những chiến sĩ bảo vệ biên cương bằng sự thấu hiểu và tình cảm dịu dàng. Cô nói, trên đời này có những con đường, thế nên sẽ có những người tiến bước trên đường. Nếu đã có thiên chức thì hãy lắng nghe lời kêu gọi của thiên chức ấy nếu có thành chết, ắt sẽ có người dám đơn độc lên đường. Đối mặt với môn phàm hiểm huy, cô luôn dùng hành động chứng minh trò lời nói của mình. Nhưng trên hết, cô là một người phụ nữ, mỗi lần đi xa về, cô đều trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy dài xuất hiện trước mặt mọi người. Mẹ và cô từng nhiều lần trò chuyện nghiêm túc về tình cảm và phụ nữ. Trong cuộc sống thực, Xuân Ca kiên nghị và cũng tràn đầy nữ tính dịu dàng. Cô dễ rơi lệ, dễ xúc động, cô giống một người phụ nữ luôn sống trong mơ mộng. Hồi còn trẻ, cô từng vì tình yêu, bất chấp sự phản đối của gia đình, gạt bỏ mọi điều tiếng thế gian để cưới một người công nhân. Dĩ cuộc hôn nhân ấy chấm dứt trong thất bại, nhưng cô không hề hối hận, bởi vì cô từng yêu chân thành. Một người phụ nữ như thế, cho đến già vẫn cực kỳ hấp dẫn. Có lần, mẹ cho chuyện cung nhà văn tất thuộc mẫn về tình yêu và phụ nữ, mẹ hỏi bà thế nào là một người phụ nữ tốt? Bà đáp, người phụ nữ tốt trước tiên phải là người lương thiện, nếu như tất cả phụ nữ trên đời đều hung ác thì sẽ đáng sợ biết bao, còn đáng sợ hơn cả những người đàn ông hung ác nữa. Người phụ nữ đó nên có trí tuệ, luôn không ngừng tư duy, học hỏi, khác với đàn ông, phụ nữ không thể vào sức mạnh Thế nên họ càng cần phải nâng cao trí tuệ. Cuối cùng, họ phải sở hữu một vẻ đẹp theo nghĩa rộng, phải biết cảm thụ cái đẹp, theo đuổi cái đẹp. Tuy nhiên, chuẩn mực về cái đẹp luôn thay đổi, nhưng xét về mặt cảm tính thì cái đẹp thoát ra từ sự hài hòa và ấm áp. Một người phụ nữ luôn phải mang đến cho người khác cảm giác đẹp. Thực ra, từ đáy lòng, rất nhiều tác giả tôn thờ phụ nữ. Shakespeare đã sáng tạo gia đình cao của thế giới văn chương và ngôi sao sáng nhất trên đỉnh cao ấy luôn là phụ nữ. Họ không những đáng yêu, kiều diễm mà còn trung trinh, hiền dịu. Mẹ luôn tin chắc rằng phụ nữ cần phải rất khác với đàn ông. Còn thử nghĩ xem nếu phụ nữ cũng trở thành phái mạnh như đàn ông thì việc tồn tại hai thế giới nam nữ trên đời này có còn cần thiết nữa hay không? Tùy vậy, chúng ta cũng nhận thấy được rằng ở thời đại này đã xuất hiện xu hướng trung tính. irenia kể cũng buồn cười, nhiều lúc, ở nơi công cộng, mẹ phải vắt óc suy nghĩ rất lâu mới xác định được giới tính của người đối diện. Thoạt nhìn thì cách ăn mặc, cử chỉ của người đó hệt như con trai, nhưng nhìn kỹ lại, lại thấy các đường nét của anh ấy, cô ấy hơi mềm mại, nữ tính. Cuối cùng, mẹ vẫn không thể phân biệt được người đó là nam hay nữ. Có lẽ, ở thời đại này, trung tính là một loại mốt thời thượng. Xét trên phương diện xã hội học, thì việc xác lập địa vị và quyền lợi xã hội bình đẳng giữa nam và nữ là đúng đắn. Tuy nhiên, cá nhân mẹ vẫn hướng về cái đẹp nữ tính theo lối cổ điển. Dù ở thế kỷ nào, những người phụ nữ đứng lên đều không cần phải rời bỏ khí chất và sự ấm áp vốn có. Đúng thế, cô gái ạ, khi đã sở hữu sự khác biệt giới tính đẹp đẽ đó, xin con đừng bao giờ vứt bỏ nó. Hãy nhớ, con mãi mãi là phụ nữ. Irene thân mến, điều thứ ba mẹ muốn chia sẻ với con chính là bí quyết vứt bỏ định kiến. Có một loại riêng xích vô hình nhưng lại tồn tại thực sự, sự. Đó chính là định kiến Định kiến không chỉ xuất phát từ người khác Mà đôi khi còn do chính chúng ta Nghĩ ra và gán ghép Cho bản thân mình Kiểu nhận định bảo thủ và cố hữu này Sẽ dựng lên trong lòng ta Hàng loạt rào cản. Vì thế nếu đưa ra quyết định Dựa trên những định kiến đã có Ta sẽ tự chói buộc bản thân Hồi đầu mẹ luôn hoài nghi rằng Văn chương của mình chẳng ra gì Rằng bản thân thiếu năng lực Sáng tạo câu chuyện Nhưng khi thử bắt tay vào, mẹ bỗng bất ngờ phát hiện ra những tiềm năng mà mình chưa biết. Có lẽ đó còn là một khoảng trời bao la. Những ví dụ như thế còn xuất hiện khắp nơi trong đời sống. Giả sử trước khi cưới, tiêu chuẩn về người chồng trong tương lai của con làm, không hút thuốc, cao 1m8 trở lên, tốt nghiệp loại ưu tại một trường đại học danh tiếng, có trí thức, thích nhạc cổ điển, mê du lịch. Nhưng đến một ngày, con tình cờ gặp một người nào đó và chung tiếng sét ái tình của anh ta, trực giác mách bảo con rằng đó chính là nửa còn lại của mình, nhưng khi bình tĩnh suy xét lại, con thấy anh ta hút thuốc, không phù hợp với tiêu chuẩn mà con đặt ra. Vậy con sẽ quay đầu bước đi ư? Giả sử còn mong con của mình sẽ yêu thích văn chương, hoàn thành giấc mộng trở thành nhà văn của con hồi chẻm, nên từ nhỏ đã dắt tư tưởng ấy vào đầu con, kiên quyết định hướng ước mơ của nó. Thế nhưng, cuối cùng, đứa con đó không nghe theo sự sắp đặt của con mà lại cực kỳ thích các môn tự nhiên, còn sẽ vì thế mà vứt bỏ tình yêu của mình với nó ư, hay sẽ coi con mình là một kẻ thất bại. Chúng ta vẫn thường đưa ra kết luận chắc như đinh đóng cột về những sự việc chưa có hồi kết, thường cho rằng sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng này chứ không phải theo chiều hướng khác. Thực ra không phải bất cứ ai mà chính chúng ta đang trói buộc sự tiến bộ của bản thân mình. Irene, những định kiến đó giống như mạng nhện, mềm mại nhưng vững chãi, trang trịt vây quanh ý thức của chúng ta. Chúng khiến ta dò dự, nghi ngờ, cảnh giác và không chịu thay đổi bản thân. Nhưng chúng cũng rất yếu ớt, chỉ cần con chịu cầm trời lên là có thể quét sạch được. Irene ạ, khi đứng trước những ngã tư xa lạ và bị những trói buộc về nhận thức cản đường, Con hãy thử bước những bước đầu tiên còn nhém. Có lẽ con sẽ thấy được ánh sáng rạng rỡ Quan trọng hơn, hãy dũng cảm lựa chọn con đường của mình. Con nhém. Hãy rèn rũa một trái tim đẹp đẽ. Đây chính là điều thứ tư mẹ muốn chia sẻ với con, Irene ạm. Irene đã bao giờ còn nghĩ về mối liên quan giữa biểu cảm và ngoại hình chưa Có người nói, năm tháng là một lưỡi dao vô hình, biết cọt rũa, nó sẽ tạo nên gương mặt chúng ta mà không ai hay biết. Người ta thường đem gán thời gian với nỗi cảm khái trước sự thay đổi của số mệnh, chẳng hạn như hình ảnh mái tóc pha sương hay dấu vết thời gian đã hằn trên vầng trán. Mẹ thì lại nghĩ một câu nói Thời gian khiến con người ta già đi chỉ đúng một nửa Thời gian không những khiến người ta già đi, xấu đi mà còn có thể giúp ta đẹp hơn Đẹp và xấu ở đây không chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài, ưa nhìn hay xấu xí Đẹp được chia thành kiểu đẹp nhạt nhạt và kiểu đẹp đầy đặn Xấu cũng có kiểu xấu tầm thường và xấu nham hiểm Phàm là con người sống trên đời, vẻ bề ngoài của ta sẽ bị sức mạnh của thời gian khắc tạo. Do vậy, ta vẫn có thể kiểm soát được những nhân tố chủ quan, đó chính là biểu cảm. Biểu cảm nhìn từ mặt chữ có nghĩa là sự bộc lộ những tình cảm, cảm xúc của bản thân trước sự vật, sự việc, hiện tượng, con người trong cuộc sống, cảm xúc bên trong hiện hình ra bên ngoài, tất yếu sẽ để lại dấu tích nào đó trên gương mặt hoặc cử chỉ. Lâu dần nó sẽ tạo thành hình dáng gương mặt, cái gọi là tướng tự tâm sinh chính là như vậy. Có một điển cố như thế này, có lần ba nhà văn Nga, Goki, Andriu và Bunin gặp gỡ tại một nhà hàng. Trước bữa ăn họ đã đặt ra một đề bài để so tài như sau. Khi trông thấy một vị khách bước vào, mỗi người sẽ được phép quan sát 3 phút, sau đó nêu ra suy nghĩ của mình về người khách đó. Góc kỳ quan sát xong bèn mô tả: Người này gương mặt nhợt nhạt, mặc bộ com lê màu xám, lại có đôi tay thon dài, hồng hào. Andrew nhìn chỉ lướt qua, đến các quần áo của người đó màu gì cũng không nói chính xác. Bunin quan sát cẩn thận nhất Ông nhớ được cách ăn mặc của người đó Nhớ cả chiếc cà vạt chấm tròn anh ta đeo Cũng như dáng người, cử chỉ và một nốt ruồi đen trên mặt Ông ta còn chú ý đến cả đôi mắt láo liên đảo khắp xung quanh của người đó Cuối cùng Bunin đưa ra kết luận Đó là một kẻ lừa đảo Sau đó ba người hỏi thăm người quản lý nhà hàng Và biết được phán đoán của Bunin là chính xác Trên mặt kẻ lừa đảo không hề viết hai chữ lừa đảo, nhưng mỗi lời nói, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của hắn đều có thể tiết lộ những bí mật bị che giấu bên trong. Những biểu cảm trên gương mặt sẽ vô tình tố cáo bí mật bên trong chúng ta. Những biểu cảm ấy lâu dần sẽ trở thành cố định và sẽ thay đổi về bề ngoài của chúng ta. Nếu một người hay cho mày thì giữa chán của họ sẽ có ba nếp nhăn, Hệt như gánh nặng cuộc sống in dấu, gương mặt của họ trở nên nặng nề, khó gần. Gương mặt cầu có buồn khổ sẽ khiến cuộc sống của chính họ thành ra bề tắc. Nếu một người thường xuyên cáo giận với người khác, thường xuyên trợn mắt nhướng mày, dần dần sẽ có vẻ bề ngoài hung ác, khiến người khác phải e sợ Nếu một người luôn lo lắng quá nhiều, thiếu tự tin, không thẳng thắn, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, thì lâu dần ánh mắt của họ sẽ mất đi vẻ trong sáng, toàn bộ gương mặt sẽ thiếu sức sống, sẽ mang đến cảm giác thiếu tin cậy. Nếu một người thường làm việc xấu, tâm địa không lương thiện, lúc nào cũng bị thiêu đốt bởi ngọn lửa đố kỵ và thù hận, thì khóe miệng của người đó lúc nào cũng trễ xuống, thể hiện rõ vẻ ai oán, ngọn lửa trong lòng họ không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính họ. Nếu một người sử dụng biểu cảm của mình quá bừa bãi, thường xuyên nhăn mũi nhíu mày, bỉm môi lè lưỡi, khóc lớn cười to thì vẻ bề ngoài của họ sẽ có phần phóng túng, sẽ khiến người khác có cảm giác họ thiếu chiều sâu. Khổ tướng và phúc tướng đều là sự phản ánh của những trải nghiệm, tâm trạng lên biểu cảm và vẻ bề ngoài. Một người thương mỉm cười sẽ có khóe miệng hơi nhếch, mặt mũi hiền hòa. Một người có trái tim thanh thản sẽ có biểu cảm ung dung điềm đạm, tựa cơn gió mát giữa mùa hè nóng nực. Một người có trái tim lương thiện thì trên gương mặt sẽ như nở những đóa hoa thanh nhã thời gian cũng sẽ động lại trên gương mặt họ nhưng sẽ đem lại cho họ vẻ đẹp sâu sắc thời gian không chỉ là lưỡi dao điều khắc khiến người ta già đi nó còn là con dao phẫu thuật thẩm mỹ kỳ diệu người nắm con dao ấy trong tay chính là chúng ta bởi thế nếu muốn trở nên xinh đẹp trước tiên còn hãy rèn rũa trái tim mình Irene, điều thứ năm mà mẹ muốn nói chính là tình yêu quan trọng hơn hôn nhân Một người con gái đắm mình trong tình yêu luôn tỏa ra một vầng sáng quyến rũ. Mẹ của ca sĩ Suza tên là Hoàng Ái Liên, bà là một nghệ sĩ dương cầm. Sau khi ly hôn vào năm 35 tuổi, bà dẫn hai đứa con đến nước Mỹ tìm miền đất hứa. Tuy hành trình mưu sinh rất gian nan, ở nơi đất khách quê người có nhiều điều không phù hợp. Nhưng bà chưa bao giờ ngừng yêu, chưa bao giờ ngừng theo đuổi cuộc sống lý tưởng. Trong túi của bà lúc nào cũng có sẵn tiền của chín quốc gia khác nhau Bà giải thích như thế này Tôi là người lưu lạc tha hương chẳng rõ nhà mình ở đâu Sau này cuối cùng tôi cũng hiểu nếu có được tình yêu của bạn đời Gia đình sẽ vững chãi viên mãn Gia đình thực sự nằm ngay trong trái tim ta Tôi có thể đưa gia đình của mình đi khắp thế giới Năm xưa, khi mẹ phỏng vấn Dương Lan, cô ấy vừa kết hôn với Ngô Chính Cương, nói về những thành công của bản thân, Dương Lan tâm sự. Sự nghiệp và danh vọng là hai vấn đề khác nhau. Sự nghiệp khiến cuộc sống có ý nghĩa, còn danh vọng sẽ theo gió bay đi. Đời người tựa như một bộ lọc, khi kết thúc, điều quý giá nhất còn lại là tình cảm. Đó là điều mà không ai cướp đi được. Edenia, trong những bước đi đầu đời, có lúc chúng ta rất cần khả năng nhìn thấu, để nhìn thấu cần có thời gian và trải nghiệm, nhưng nếu trước khi trải nghiệm ta có thêm một chút tự giác và ý thức, hẳn là sẽ bớt bối rối rất nhiều phải không con? Điều mà mẹ muốn trao gửi con chính là chút tự giác và ý thức ấy. Cuối cùng, Irene yêu dấu, mẹ chúc con, dù cuộc sống sau này có được như ý hay không, dù giàu có hay nghèo túng, con vẫn sẽ mang theo trái tim kiên định và ngập tràn tình yêu, dũng cảm tiến về phía trước. Chúc con thuận buồm xuôi gió.